thì nhà văn đã khắc họa dòng sông thơ mộng và trữ tình biết làm mới mình trang điểm cho mình trước khi vào thành phố và ôm trọn thành phố huế tuyệt đẹp và thơ mộng để đến khi vào được thành phố thì sông hương lại khoác cho mình một cái áo mang vẻ đẹp trầm mặc khi nó chuyển mình ngày đêm qua các lăng tẩm của các vị vua và nép mình bên các giấc ngủ nghìn năm của vua chúa thời nguyễn dòng sông